kin phạm vọng như vậy tôi nghe một thời thế tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha và Dalanda cùng với đại chúng tỵ kheo khoảng năm vị lúc bấy giờ có Subhita du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Dalanda cùng với đệ tử Thanh Điền Ramadata Subhita du sĩ ngoài đạo dùng vô số phương tiện hủy bán phật hủy bán pháp hủy bán tăng còn tỳ tử của du sĩ ngoài đạo suvija thanh niên brahmadatta lại dùng vô số phương tiện tán thán phật tán thán pháp tán thán tăng như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng đức phật và chúng tỵ kheo Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalatika, nhà nghỉ mát của vua. Cùng với chúng tỷ kheo Subiya, vua sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalatika, nhà nghỉ mát của vua. Cùng với đệ tử Thanh Điền Ramadatta. Tại đây, vua sĩ ngoại đạo Subiya cũng dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, Hủy bán tăng Còn người đệ tử Của du sĩ ngoại đạo Subiya thanh niên Ramadatta Lại dùng vô số phương tiện Tán thán Phật Tán thán Pháp Tán thán Tăng Như vậy Cả hai thầy trò Nói những lời tương phản nhau Trong khi đi sau lưng Thế Tôn Và chúng tỉ kheo Và khi đêm vừa mới tàn Một số lớn dư tăng Sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bày đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay. Này các hiền giả, thật hy hữu thay. Thế Tôn đứng toàn thi, toàn trí, đứng A La Hán bậc chánh đẳng giác. Ta thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Subhida kẻ du sĩ ngoại đạo này dùng vô số phương tiện quy bán Phật, quy bán pháp, quy bán tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Subija, thanh niên Ramadapa lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng thế tôn và chúng tỷ kheo Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện Đang bàn giữa Dư Tăng Liền đến tại giang nhà hình tròn Và ngồi xuống Trên chỗ đá soạn sẵn Sau khi ngồi xuống Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo Này các tỷ kheo Câu chuyện gì được bàn đến Trong khi các ngươi ngồi họp Tại chỗ này Vấn đề gì đã được bỏ dở Chưa nói xong Nghe nói như vậy Các tỷ kheo Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Tại đây Khi đêm vừa bới tàn, Chúng con sau khi dậy Ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn Và giữa chúng con Câu chuyện sau đây được bàn đớn Này các hiền giả Thật kỳ diệu thay Xem số bài Thế Tôn và chúng tỷ kheo Bạch Thế Tôn Đó là câu chuyện đa bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến Này các tỷ kheo Nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng Các ngươi chớ có vì vậy sanh lọc công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỷ kheo Nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng Và nếu các ngươi sanh lộng công phận Tức tối Tâm sanh phiền buồn Thời như vậy Sẽ có hại cho các ngươi Nếu có người hủy bán ta Hủy bán pháp Hay hủy bán tăng Và nếu các ngươi công phận Và phiền buồn Thời các ngươi Có thể biết được lời nói Của những kẻ ấy là đúng Hay sai lạc chăng Bạch Thế Tôn Không thể được Này các tỷ kheo Khi có người hủy bán ta Hủy bán pháp Hay hủy bán tăng Các ngươi phải nói rõ Những điểm không đúng sự thật Là không đúng sự thật Như thế này Điểm này không đúng sự thật Như thế này Điểm này không chính xác Việc này không có giữa chúng tôi Việc này không xảy ra giữa chúng tôi Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các tỷ kheo Nếu có người tán tháng ta Tán tháng pháp Hay tán tháng tăng Thời các ngươi hãy công nhận Những gì đúng sự thật Là đúng sự thật Như thế này Điểm này đúng sự thật Như thế này Điểm này chính xác Việc này có giữa chúng tôi Việc này đã xảy ra giữa chúng tôi Này các tỷ kheo Thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng Nhỏ nhặt Chỉ thuộc giới luật Mà kẻ phạm phu tán thán như lai Này các tỷ kheo Thế nào là những vấn đề không quan trọng Nhỏ nhặt Chỉ thuộc giới luật Mà kẻ phạm phu tán thán như lai Sa môn cô Từ bỏ sát sanh Tránh xa sát sanh Bỏ trường Bỏ kim Biết tạm quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Này các tỳ kheo, đó là lời tán thán như lai của kẻ phạm phu. Sa môn Gouthama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phạm phu. Sa môn từ bỏ tà hành, tịnh tu phạm hành, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phạm phu. Xá môn Cùtama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phạm phu. Xá môn Cùtama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi.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 Này các tỷ kheo Đó là những lời tan thán như lai Của kẻ phạm vua Này các tỷ kheo Sa môn Gautama Từ bỏ lời nói độc ác Tránh xa lời nói độc ác Những lời nói không lỗi lầm Đẹp tai, dễ thương Thông cảm đến tâm Tao nhã đẹp lòng nhiều người Vui lòng nhiều người Sa môn Gautama Nói những lời như vậy này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán như lai của kẻ phạm phu. này các tỷ kheo, sa môn gô tha ma từ bỏ lời nói ủy ngữ, tránh xa lời nói ủy ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời vì tránh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý có mạch lạc hệ thống có ích lợi này các tỷ kheo đó là những lời tán thán như lai của kẻ phạm phu. Samuṇgutama không làm hại đến các hạt giống và các loài khi cò. Samuṇgutama dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm từ bỏ không ăn ban đêm từ bỏ không ăn phi thời. Samun Kuthama từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Samun Kuthama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Samun Kuthama từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Samun Kuthama từ bỏ không nhận vàng và bạc. Samun Kuthama từ bỏ không dựng các hạt giống. Sa từ bỏ không dựng thịt xong. Sa từ bỏ không dựng đàn bà, con gái. Sa từ bỏ không dựng nô tỳ gái và trai. Sa từ bỏ không dựng cừu và dê. Sa từ bỏ không dựng gia cầm và heo. Samo Gautama Từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái Samo Gautama Từ bỏ không nhận ruộng nương đất đai Samo Gautama Từ bỏ không phái người vô giới Hoặc tự mình làm vô giới Samo Gautama Từ bỏ không buôn bán Samo Gautama Từ bỏ các sự gian lận bằng cân tiền bạc và đo lường. Sa môn Gotama từ bỏ các tà hành như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Sa môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn sát hại, câu thúc Bức đoạt trộm cắp, cướp phá. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ Phạm phu. xong tiểu giới trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối như các hạt giống từ rễ xanh hạt giống từ ngành cây xanh hạt giống từ đất xanh hạt giống từ chiếc cây xanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh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 cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nập, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn Samu Guta Ma thì từ bỏ không cất chứa các vật trên. Này các tỷ kheo, như vậy người Phạm Phu tán thán như lai. Trong khi một số Samu Bà La Pu dầu đã dùng các món ăn Do tính thú cung dự vẫn còn sống theo các du hí không chừng chánh như búa hát và kịch ngâm vịnh nhiệt tây tụng chú đánh trông diễn các tu thần tiên mại phò đấu voi đấu ngựa đấu trâu đấu bò đực đấu dê đấu cừu đấu gà đấu chim công cú đấu gầy đấu quyền đấu Phật đánh già già danh trần thao dược viện binh. Còn Sa môn Cūtamā thì từ bỏ các loại dục ý không chân chánh như trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thánh Như Lai, trong khi một số Sa môn Bà La môn dùng đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống đánh bại và theo các đòi giải trí Như cờ tạt hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quy cước, trò chơi quan thẻ, trò chụp, nhưng không chơi sục đống thẻ, chơi xúc xắc, chơi khăn, lấy tay làm biến, chơi banh, chơi thổi kèn bằng đá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ phía thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng chơi bắt trước bùi điệu còn sa môn rūṭama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên Này các tỳ kheo như vậy người phạm phu tán thán như lai trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bằng ghế dài nệm trải giường bằng len vải trải giường nhiều tấm nhiều màu chanh len trắng chanh len thêu bông nệm bông nệm thêu hình các con thú mền bằng lông thú cả hai phía mền bằng lông thú một phía mền có đính ngọc mền bằng lụa tấm thảm lớn có thể chứa mười người búi nệm voi nệm ngựa nệm xe Niệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau Niệm bằng da con sơn dương gọi là Kadali Tấm khạp với lậu che phía trên Ghế dài có đầu gối chân màu đỏ Còn Samokotama Thì từ bỏ không dùng các giường cao Và giường lớn như trên Này các tỉ kheo Như vậy người Phạm Phu Tán Tháng như Lai đồng kỳ một số sa môn bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu đắp bóp tắm đắp tay chân cho mềm dẻo gư kem đánh bạc vòng hoa và Phật son Phật bạc sát bạc vòng tay tóc giả trên đầu gậy cầm tay ống thuốc Gươm, lọc, dép theo, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có việc tua dài. Còn sa môn Ngô Tha Ma thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Này các tỷ kheo, như vậy người phạm phu tán tháng như lai. Trong khi một số sa môn bà La môn dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường. Vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích, tầm thường Như câu chuyện về vô chúa Câu chuyện về anh trộm, Câu chuyện về đại thần Câu chuyện về binh lính Các câu chuyện hải hùng Câu chuyện về chiến tranh Câu chuyện về đồ ăn Câu chuyện về đồ uống Câu chuyện về vải mặt Câu chuyện về giường đập Câu chuyện về vòng hoa Câu chuyện về hương liệm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 về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn Sa môn Gotama từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy, người phạm phu tán thán như lai. Trong khi một số Sa môn Bà La Môn dù đã dùng các món ăn do tính khí cúng dường vẫn còn xấu bàn luận tranh chấp như nói Ngươi không biết pháp và luật này tôi biết pháp và luật này sao ngươi có thể biết pháp và luật này Ngươi đã phạm vào tà kiến tôi mới thật đúng chánh kiến lời nói của tôi mới tương ưng lời nói của ngươi không tương ưng những điều đã nói trước ngươi lại nói sao những điều đã nói sao ngươi lại nói trước chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu, ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải phi lời nói ấy, nếu có thể được gánh thoát ra khỏi nô biến. Còn Sa-môn Cūtama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỷ-kheo, như vậy người phạm phu tan thanh như lai trong kỳ một số sa mô, môn bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống cho đưa các tin tức hoặc tự đứng làm vui giới như cho các vua cho các đại thần của vua cho các vị sát đế ly cho các vị bà la môn cho các gia chủng cho các thanh niên và nói rằng hãy đi đến trụ ấy hãy đi lại chỗ kia mang cái này lại đem cái này đến chỗ kia còn sa môn cô tham ma thì từ bỏ không cho đưa các tin tức và từ đứng là bôi giới như vậy kẻ phạm phu tán tháng như lai trong khi một số sa môn bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tính thí cúng dường vẫn còn sống lừa đảo nói lời xỉn nịnh gợi ý dèm pha lấy lợi cầu lợi còn sa môn gô tha ma thì từ bỏ không lừa đảo và xỉn nịnh như trên Này các tỷ kheo như vậy kẻ phạm phu tán thánh như lai xong trung giới trong khi một số sa môn bà la môn Dầu đã dùng các món ăn Do tính thí cúng dường Vẫn còn từ nuôi sống Bằng những tà hành Như xem tướng, tay chân Chim tướng, triệu tướng mộng tướng, thân tướng Giấu chuột cánh Tế lửa, tế muộn Dùng miệng phun hộp cải Vân vân vào lửa Tế vỏ lúa, tế tắm, tế gạo Tế thục tô, tế dầu Tế báo Khoa xem chi tiết khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa chim quả, khoa đoán số mạng, khoa ngựa tên bánh, khoa bí tiếng nói của chim. Còn Samu Guta Ma thì tránh xa những tàn hình kể trên. Này các tỷ kheo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 Tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con các kẻ, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn sa môn Samogotama thì từ bỏ những tà mạng kể trên.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 Vua Bản Xứ sẽ đi thắng thôi. Vua Bản Xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ bại trận. Vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua Bản Xứ sẽ bại trận. Như vậy, sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những tam mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy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 các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ kết quả như thế này, tinh thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trời Mặt trăng, đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, đi ngoài chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Các tinh trú, đi đúng chánh đạo, sẽ có kết quả như thế này. Sao băng, sẽ có kết quả như thế này. Lửa cháy các phương hương, sẽ có kết quả như thế này. Động đất, sẽ có những kết quả như thế này. Sấm trời sẽ có kết quả như thế này Mặt trăng, mặt trời Các sao mọc, lặng, mờ, sáng Sẽ có kết quả như thế này Còn Samogotama thì tránh xa Không tự nuôi sống bằng những tà mạng kể trên Này các tỷ kheo Như vậy kẻ phạm phu táng tham như lai